Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vì trong cái chơi của Li Đả khó có thể quy vào nguyên nhân tự sát hay tai nạn được nữa giờ B lại còn quèo thêm một phức tạp của bạn chuyển án khác để buộp vào hồ sơ của mình thiếu điều ông đại tá muốn văng tục của mặt ảnh em hiểu rồi thưa xếp Bạch lặng lẽ thu xếp tập hồ sư Đang trả trên mặt bàn và nhanh chóng nhát nó vào trong cặp Rồi rời khỏi phòng họ Mai Thành và túi đen đi theo anh vài phút sau đó Anh Bách Mai Thành cất tiếng gọi anh ở nhà để xem Mình đi ăn trưa nhé Cả ba người nhìn nhau bằng ánh mắt mệt mỏi Và chỉ 10 phút sau họ đang ngồi trên tầng 2 của quán ăn chay Một nhà hàng nằm ngay bên vào hồ yên tĩnh Gần trụ sở công an Mà họ đoán sắp phá sản đến nơi Vì chính Ngọ Mà mới chỉ có một tốp khách duy nhất Là ba cảnh sát hình sự Cũng chính vì lý do ế ấy, ấy Mà Bách mới chọn địa điểm này Để họ có thể vừa ăn trưa Vừa trò chuyện một cách kín đáo Khi mà cả dãy nhà ăn hai tầng Rộng thanh thang Chỉ dành cho ba người bọn họ Những món ăn chay với nguyên liệu chính là các loại bột mì, bột nếp, bột tè Được tắm ướp gia vị Thành đủ loại giò trà, cá sốt, canh chua già cày Và cả rối chó Tu đen nhuôn và Rõ là những kẻ chay trưởng vẫn còn thèm thịt cá Nên mới phải ăn các món này Để tự giả vờ rằng mình đang ăn thịt Nếu muốn ăn chay Thì cứ ăn rau ăn đậu phụ đi nào Ừ, tất cả chúng ta Đều đang tự nói dối mình Thậm chí luôn luôn tự nói dối mình Bánh lặng đầu bận mãn Tất cả chúng ta Đều tránh nhìn vào mọi sự thật Đặc biệt là cái sự thật hiển nhiên rằng Mình đang bất lực Và tuyệt vọng Vì bị cuộc đời điều khiển Chứ không phải ngược lại Chúng ta luôn tránh nghĩ rằng Mình rốt nát, thiếu trách nhiệm Nào, đúng không? Tôi chưa thấy ai tự nghĩ mình như thế. Cả tránh nghĩ rằng mình kém hấp dẫn nữa chứ. Tù đèn cố gắng pha trò, cho, cho dịu không khí sau khi đưa mắt nhìn Mai Thành. Em luôn tự dối lòng rằng mình không được đấy chứ. Mình quyến rũ ra phết Chỉ là mình không thích lắm phụ nữ mà thôi. Để tránh đối diện với sự thật rằng cô nàng nào gặp em, Cũng tránh xa sau lần đầu tiên trò chuyện. Mách không buồn ngước lên hưởng ứng với câu nói đùa của tù đèn. Mãi Thành hiểu ý anh đặt tay lên vài. Anh Mách, không phải chúng Khoa muốn như vậy, nhưng chúng ta bị đặt trong một tình thế bất khả kháng. Thời hạn điều tra không phải là vô tận. Mình lại không có lấy một đầu mối hay động cơ nào cả. Nhân chứng duy nhất chỉ là những người tìm thấy tử thi. Màm. Nếu không có tiến triển gì hết Chúng ta đánh khép lại như vụ án cũ Để chuyển sang vụ án mới quan trọng hơn Không có vụ án nào quan trọng hơn vụ án nào Và không có sinh mạng nào lại được Đạt lên trên sinh mạng nào Bách gắn từng tiến Khiến Mai thành giật mình rụt tay lại Vậy anh phải chứng minh Động cơ cùng lúc của cả năm vụ án Tất cả chuyên án đều mong muốn lắng nghe ý kiến của anh mà Bất cứ động cơ nào được cho là có lý để có thể lưu tâm Ngoại trừ vụ mặt quỷ Chỉ mai thánh Thu đen Dừng nữ đồng nghiệp lại Nhưng Bách đã đứng lên bỏ vào nhà vệ sinh Bách vội vã Xối nước lên mặt Trong không gian bé xíu nồng nặng mùi băng phiến Hành động của anh Hoàn toàn không phải do giận dỗi Mà chỉ đánh cảm thấy hơi trong mặt Có thể bị cơn đói kéo dài Từ tối hôm qua Hoặc kiệt sức sau nhiều đêm tức trăng Và làm việc căng thẳng Nước lạnh làm anh cay mắt đến độ Và nhắm nghiền lại Và bóng tối bao trùm khiến anh hơi la đà Hình ảnh tang thương Của những nạn nhân trẻ tuổi Được tìm thấy xác Lần lượt chạy buồn buồn qua vỏ não Đầu tiên ở linh đàn Với tai trái bị cắt Nằm trong vụn màu Cắt tay ảnh động này có liên quan logic thế nào đến những nạn nhân bị sát hại khác. Lê Hoàng Mai và khuôn mặt biến dạng phỉnh tướng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net